Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không thiếu bởi cô có khả năng vận dụng sáng tạo, biết cách kiếm tiền. Cái trở ngại mà cô phải đối phó chỉ là sự giòm ngó của toàn ban công an phường mà cô đang phục vụ mà thôi. Nhiều đêm nằm trăn trở, suy đi tính lại, thắm nghiến răng dứt khoát tự bảo. Thôi, thả một lần cho xong rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi buổi sáng thức dậy nhìn các đồng chí trong đơn vị. Nhất là nhìn nét mặt nghiêm khắc của trung quý giáp, trưởng ban Thắm lại lưỡng lự không dám thực hiện ý định của mình Mãi cho đến gần đây Trước hôm nghỉ phép Nhật đề nghị chọn ngày làm lễ tuyên bố Thắm với cả quyết đi sửa mũi Vì cô muốn có khuôn mặt mình đổi mới Trong ngày cưới Hôm chia tay Thắm bảo Nhật chở ra ga để đáp tàu hỏa về Bắc Nhưng Nhật vừa quay đi Cô đón ngay xích lô chạy sang Khánh Hội Ghé nhà Giang người bạn cùng làng mới theo chồng chuyển vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thắm nói rõ ý định của mình và được Giang chấp thuận ngay bởi chính Giang cũng vừa sửa mũi được vài tháng đang cần có thêm đồng minh cho đỡ ngượng. Tha hương ngộ cố chi có Thắm đến ở Giang mừng lắm đích thân đưa Thắm đi bác sĩ đồng thời bảo Thắm muốn lưu lại bao lâu tại nhà mình cũng được. Hôm nay đã là ngày thứ 10 Thắm tạm trú nơi đây Cái mũi hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm trùng như thắm lo ngại. Suốt ngày thắm thấy gương ra soi, tự cảm thấy dung nhan khác hẳn, lòng lâng lâng như người uống rượu đúng cữ, chỉ vừa đủ say để thấy mình yêu đời hơn. Cô nghĩ đến Nhật và hình dung trước sự ngạc nhiên thích thú trong đôi mắt Nhật khi gặp lại thắm với cái mũi mới. Chồng của Giang cũng hay nhìn trộm thắm và khi vắng mặt vợ, gã thường mon men lại gần Phun ra vài lời khen ngợi hết sức đậm đà Khiến Thắm lại càng tự tin Và càng nôn nao muốn trở về đơn vị để gặp Nhật Xếp xong vali Thắm đứng dậy và bảo Giang Thôi em về đây Rốt ruột quá chị ạ à, Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ Làm phiền chị quá à, Chị cho em gửi lời cảm ơn anh Có điều kiện em sẽ ghé thăm anh chị Giang ngăn lại Ừ, đằng ấy cứ hay khách sáo Ơn với nghĩa cái gì Cùng làng cùng xóm Gặp nhau là quý rồi Nhưng mà này tớ bảo thật nha Đằng ấy nói là nghỉ phép ngoài Hà Nội cơ mà Về sớm quá Thì người ta lại nghi đấy Công nhân viên hoặc là bộ đội về Bắc nghỉ phép Ít lắm thì cũng phải cả tháng rời Chứ có ai lại đi dăm bữa nửa tháng bao giờ Đằng ấy cứ thử tính lại mà xem Thắm cười. cười Bây giờ thì em chả cần giấu nữa Đành nào thì cũng đã sửa mũi rồi Giang tiễn thắm ra tận lề đường Rồi cùng đứng chờ xe Giang nói Thì tùy đấy Ở lại thì ở Nhớ quá thì cứ việc về Tớ cũng chả dám giữ Thắm vui vẻ cười. cười Nhớ quá thì không đúng Nhưng nói của đáng tội cũng Em cũng hơi nhớ một tí Dứt lời thắm vẫy chiếc xích lô máy vừa chờ tới và nhanh chân leo lên Cô quay sang trào rang một lần nữa Trước khi xe lao vút đi dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa mùa hạ Về tới phường thắm bảo xe ngừng lại cách trụ sở ban công an độ vài chục thước Cô còn ngượng lắm, không dám sông vào ngay Cô xách vali đi men theo vỉa hè Đầu hơi cúi và cố ý rũ mái tóc che bớt mặt Phụ nữ ở đâu cũng có cái tâm lý giống nhau. Sửa sắc đẹp để mình đẹp hơn nhưng lại không muốn ai biết là mình sửa. Thắm đang ở trong hoàn cảnh đó. Cô nâng cái bóp da lên cao làm bộ che nắng mặc dù cô đang đi trong bóng mát dưới hàng hiên. Gần tới văn phòng, Thắm càng hồi hộp, tim đập thình thịch và hơi thở hỗn hển như vừa chạy đua. Cô băng qua bên kia đường, đứng nép sau cái xe bán nước mía dưới gốc cây phượng, lấm lét trông Con bé bán hàng nhận ra Thắm Chố mắt kêu lên Ủa? Chị Thắm Đi đâu lâu quá em không thấy Tưởng chị đổ đi chỗ khác rồi chứ Thắm mỉm cười Buông cái vali xuống chân Đồng thời đặt ngón tay lên miệng Làm hiệu bảo nó hạ bớt cái giọng lanh lành của nó xuống Con bé không hiểu gì Ngư ngác nhìn Thắm Nó nheo mắt, nhăn mặt Cố phát hiện ra trên mặt Thắm Một nét gì đó khác với ngày trước mà nó nghĩ mãi chưa ra, mặc dù nó biết chắc là có một cái gì không giống trước đây. Nó lấy hai khúc mía nhét vào máy xay, gạn được vừa một ly, vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi trao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net